trước khi đi ngủ ông ngoại và tôi còn g h é chơi một lúc ở xưởng vẽ của người bỉ một ông già nhút nhát đã xuất hiện ở arakataka ngay sau đại chiến thế giới thứ nhất tôi không nghi ngờ gì v i ông là người bỉ vì giọng nói lúng túng và nỗi nhớ ngày đi biển của ông một nhân vận khác cùng sống trong ngôi nhà này nữa đó là một người đàn ông đan m ạ c to lớn ngoài hai đặc điểm nổi bật là điếc đặc và lưỡng tính lại có họ trùng với một vị tổng thống nước mỹ woodrow wilson lên bốn tuổi tôi đã biết người bỉ khi được xem ông ta và ông ngoại c h ê n những g i á n cờ im lặng và dài bất tận ngay từ đêm đầu tiên tôi đã ngạc nhiên thấy trong nhà này không có vật gì đáng giá cả ông ta là một nghệ sĩ có thể sống trong mối hỗn độn những tác phẩm của chính mình bức vẽ phong cảnh biển bằng phấn màu ảnh những đứa bé trong lễ sinh vật hoặc lễ b ă n thánh thể đầu tiên những bản sao gồm đồ trang sức châu á các bức tượng bằng sừng bò đồ gỗ theo phong cách và thời đại khác nhau được đẩy chất lên nhau tôi chú ý tới thân hình xanh xao đầy lông màu vàng rực như mái tóc của ông là một đụng x ó a xuống tận mặt làm ông gặp không ít khó khăn khi nói ông hút thuốc trong cái tẩu giống như những con sói biển nhưng chỉ t ố t lên khi chơi cờ theo cách nói của ông ngoại thì chỉ là một t h ư ớ c c ả m bẫy để quấy rối sự tập trung suy nghĩ của đối thủ ông có một mắt giả bằng thủy tinh đung đưa theo người đối thoại nhiều hơn là theo con mắt lành của mình ông bị tàn tật phần dưới thắt lưng luôn phải đi lon khom về phía trước người hơi nghiêng về bên trái t u y gần như bị treo trên đôi nặng ông vẫn cứ như một con cá bơi lội dễ dàng trong bể đồ đạc lộn xộn của xưởng tôi chưa bao giờ được nghe kể về những chuyến đi biển của ông mà hình như khá nhiều và rất mạo hiểm tôi chỉ biết nỗi đam mê duy nhất khi ra khỏi nhà của ông là đi xem phim cuối tuần ông không bao giờ bỏ sót một buổi chiếu phim ở bất cứ thể loại nào hồi đó tôi chẳng bao giờ yêu mến ông già này nhất là vào lúc chơi cờ vì ông phải suy nghĩ cân nhắc hàng giờ trước mỗi bước đi còn tôi thì mệt l ã đi vì buồn ngủ một đêm nhìn thấy ông ấy quá cô đơn tôi linh cảm thấy cái chết đang đến gần ông và tự nhiên cảm thấy vô cùng thương cảm ông người b ỉ này nhưng rồi sau đó ông lại cứ tiếp tục kéo dài thời gian trước mỗi nước cờ khiến tôi lại thật lòng mong cho ông chết sớm